À, anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lộc chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, Trương Lạc Cường Thế Vô Địch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần cũng đã nói một phần sự thật cho cây bộ lạc Bạch Nguyệt biết. Đấy là mình là người từ bên ngoài tới để đến đây chấp hành thử luyện. Sau đó thì dẫn bọn họ đi tiêu diệt bộ phận uh, tích dịch Long Nhân Tộc. Và rất may là tên tộc trưởng trong quá trình bế quan đã bị trúng độc mà bỏ mình cho nên bọn họ cũng bớt đi một phần thương vong. Và ở phần trước Lâm Bắc Thần cũng được tặng cho cây thương bạc của cái bộ tộc này hình như là răng của thần linh rụng xuống mà chế thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Sau một lát thì mọi người cũng nghỉ ngơi và hồi phục xong, đại quân lập tức tiếp tục xuất phát, binh quý ở chỗ thần tốc. Lâm Bắc Thần ngự kiếm mà đi, bay lượn trên bầu trời cao. Trước tiên điều tra qua về thế cục. Bạch Tiểu Tiểu đứng ở phía sau, hai tay vòng quanh, ôm hông hắn. Khoảng sau một chén chả, Lâm Bắc Thần không thể nhịn được nữa mà nói. Người, đừng có mà suốt ngày lấy bóng đẻ người nữa, đây là một hành động xấu. Ha <cười> ha, Bạch Tiểu Tiểu không khỏi bật cười lớn. Hai người cùng nhau tu luyện đã quật nhau mấy đêm, cuối cùng cũng hiểu được không ít ngôn ngữ của đối phương. Đặc biệt là Lâm Bắc Thần nói mấy câu xấu xa, nàng đã có thể nghe hiểu được. Nhưng nàng mặt kệ, vẫn cố ý dùng hai ngọn núi lửa của mình va và chạm vào lưng của Lâm Bắc Thần, hưởng thụ cái cảm giác đè ép mà ma sát này. Lâm Bắc Thần nhịn không nổi nữa thì cũng đành phải tiếp tục nhịn. Sau thời gian một nén nhang, tới rồi, Lâm Bắc Thần ngưng kiếm trên hư không, từ trên cao nhìn xuống. Trong thạch lâm bao phủ một màu xanh sẫm một tòa cổ thành bị nhuốm màu xanh lục dần hiện lên dưới tường thành có dấu vết thi thể yêu ma quỷ quái hoang dã thối giữa thi thể chất thành đống tỏa ra mũi tanh hồi vô cùng đáng sợ đây là kiệt tác mà lâm bắc thần mấy ngày trước dẫn quái tấn công cổ thành tạo ra vô số người lùn màu xanh biếc chạy tới chạy lui ở trên tường thành bộ lạc bạch nguyệt không vội vã tiến công vui của bộ lạc châm lửa đốt thảo dược ở bên ngoài rừng cây khô tạo thành làn khói nồng đậm thổi về phía rừng cây bộ tộc lục bì ma nhân am hiểu cách dùng độc bởi vậy mà không thể không phòng sau một lát khói độc xẹt qua thạch lâm làm cho những độc vật có thể gây nguy hiểm đều bị tiêu diệt sạch sẽ tấn công bạch hải triều vung tay lên đám cường giả của bộ lộc bộ tộc bạch nguyệt giống như một bầy sói báo thủ cùng nhau xông lên chiến đấu bắt đầu lâm bắc thần ở một bên quan sát một bên bắn tên thế cục giống như dự liệu quả nhiên nghiêng về một phía rất nhanh bộ tộc bạch nguyệt cũng đã công chiếm tưởng thành và bắt đầu tiến đánh vào bên trong Lâm Bắc Thần đang muốn ngự kiếm lao xuống đột nhiên trong đầu truyền đến âm thanh thông báo của ứng dụng kíp trong điện thoại Keng keng, Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, có kết toán luôn bây giờ không? Ồ, không lẽ bộ não nhỏ của ta do chóng mặt mà xuất hiện ảo giác sao? Tại sao tự nhiên lại thông báo nhiệm vụ kíp hoàn thành? Lâm Bắc Thần có chút không kịp phản ứng, hắn lập tức mở ra màn hình điện thoại mở luôn ứng dụng kíp ra trong hệ thống xuất hiện một thông báo đúng vậy, thực sự đã hoàn thành trước đó còn thiếu một thiên nhân cấp 5 và hai thiên nhân cấp 4. bây giờ đủ quân số rồi chẳng lẽ là lần trước lúc đại chiến với long nhân tộc khiến cho mấy lão đại sắp đột phá cuối cùng tìm được cảm giác rồi lâm trận đột phá sau? hiện tại lâm bắc thần không chút do dự lập tức nhấp vào thanh toán tiền thưởng trong nháy mắt sức mạnh hùng hồn phái nhiên mặc ngự được sinh ra trong cơ thể hắn Một cảm giác cường đại trước này chưa từng có, làm cho Lâm Bắc Thần có cảm giác hào hùng, lão tử đang bay. Đây chính là chỗ tốt của bật hách, lập tức là có thể đột phá, trực tiếp từ lực lượng ngũ hệ tiến vào cảnh giới thiên nhân cấp 3. Lâm Bắc Thần ngự kiếm lăng không có cảm giác thiên hạ vô địch, trèo lên đỉnh núi cao, ta chính là kẻ cao nhất. Rốt cuộc thành công rồi, không cần phải đứng trên không trung bị Bạch Tiểu Tiểu tiếp tục chiếm tiện nghi nữa, có thể xông lên đánh giết một phen. Lúc này Lâm Bắc Thần nước mắt tuôn trào kích động không thôi. ngoan ngoãn một chút, Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Tiểu, chừng mắt nói, bằng không thú tính của ta mà bộc phát, sẽ trực tiếp làm việc ngay trên không trung. <cười> Bạch Tiểu Tiểu cười rất đắc ý, tuy rằng nàng nghe không hiểu Lâm Bắc Thần nói gì, nhưng có thể khẳng định rằng, dã nam nhân của mình lại trào cờ rồi. Đúng rồi, từ này là Lâm Bắc Thần dạy cho nàng, vì thế nàng càng dính chặt lấy hắn. Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ, thực sự không thể làm việc trên không trung. Điều này đòi hỏi kỹ thuật và độ khó quá cao, nhất là trên phi kiếm. Vạn nhất mà cắt nhầm về quả trứng thì phải làm sao? Sưu một tiếng, trường kiếm đáp xuống, hai người cũng rơi xuống đất và gia nhập trận chiến. Tù trưởng Bạch Hải Triều cùng một vị trưởng lão thiên nhân cấp 5 của bộ tộc Bạch Nguyệt trong thời gian ngắn sông lên, giống như tả hữu hộ pháp bảo vệ bên cạnh Lâm Bắc Thần. Không sao, thực lực của ta hiện tại rất mạnh, không cần bảo hộ. Lâm Bắc Thần nhướng mày búng ngón tay đẩy kiếm khí, dùng kiếm khí lưu lại dòng chữ giữa cung trung. Bạch Hải Treo nở nụ cười nhưng cũng không nói gì, đương nhiên cũng không rời đi. Mặc cho Lâm Đại Thiếu nói xùi cả bọt mép. Không, chính xác mà nói là Mặc Choán không ngừng viết chữ trong hư không. Tù trưởng cùng với trưởng lão đều như hộ vệ trung thành gắt gao bảo hộ bên cạnh hắn. So với việc đánh bại bộ tộc lục bỉ ma nhân thì trong thâm tâm của bọn hắn, an nguy của Lâm Bắc Thần hiển nhiên là quan trọng hơn nhiều. Lâm Bắc Thần nhất thời cảm động đến toát mồ hôi, không tin tưởng ta đến vậy sao? Trong khoảng thời gian này mình đã để lại cho ấn tượng trong đám người Bạch Hải Triều rằng mình yếu đuối đến vậy sao? Lâm Bắc Thần vẫn luôn tự cho mình là cường giả mạnh nhất bộ tộc Bạch Nguyệt, hắn đành phải lôi kiếm ra. Lục bì ma nhân giỏi về dùng độc, ẩn nấp, đánh lén và ám sát, đây là một chủng tộc vô cùng đê tiện và giả dối. Bọn hắn hình như là đem điểm thiên phú của chủng tộc đều đặt ở các thủ đoạn ám toán và ác độc, sử dụng tốt tay nỏ tên phi tiêu bẫy trứng khí cả tòa cổ thành được trang bị giống như một phần mộ bố trí dày đặc cơ quan vậy đầu đầu cũng mang theo hơi thở u ám và khủng bố tránh hết ra cho ta buông lục bị ma nhân này ra để nó cho ta lâm bắc thần kêu to cầm kiếm xông lên thanh kiếm trong tay hắn là trấn quốc chi bảo của đế quốc bắc hải lục chi hồn kiếm quang chật lé lên một đám người luồn ra màu xanh biếc có chiều cao trung bình khoảng một thước hai một thước ba đều ngã xuống Lục Bình Ma Nhân thân hình thấp bé, khuôn mặt giống với nhân tộc, nhưng ngũ quan thì lồi ra, mắt cá vàng, sống mũi tẹt, miệng to, răng màu nâu đen. Khi há miệng hét lên, phảng phất như nhập ma vậy. Lâm Bất Thần huy động trưởng kiếm như bổ dưa thái rau, cho dù cường giả cấp thiên nhân của Lục bì Ma Nhân cũng chỉ cần một kiếm chém đến thì đầu người bay lên. Vụ lý hoa tức, tiếng kêu kỳ quái vang lên. Một tên Lục bì Ma Nhân thân hình cường tráng, cao tới một thước năm, trong tay cầm một thanh lang nha bổng màu bạc lao ra khỏi bóng tối quỷ dị như một quỷ hồn sắc mặt cừu hận tập kích về phía lâm bất thần cẩn thận bạch hải triều chuẩn bị ra tay ngăn lại sưu kiếm quang chợt vé đinh lục chi hồn và lang nho bổng màu bạc dao nhau phát dầm thành kim loại ma sát lục bị ma nhân cao một thước năm bị một kiếm này chấn cho lăng không bay ra không ngừng phun ra máu xanh khung hăng đập vào bức tường đá phía sau tạo thành một cái hố lớn hả một trước một sau hai tiếng kinh hô vang lên tiếng kinh hô thứ nhất là của lâm bắc thần hắn không nghĩ tới lang nha bổng màu bạc kia thế mà có thể ngăn trở được lục chi hồn gần như là không thể phá hủy được của hắn tiếng kinh hô thứ hai thì đến từ bạch hải triều hắn không nghĩ tới lâm bắc thần chỉ dùng một kiếm đã khiến thiên nhân cấp năm của bộ tộc lục bỉ ma nhân bị đánh bay thực lực như vậy vượt qua tưởng tượng của tu trưởng bổng tới đây lâm bắc thần giơ tay trái lên trời siêu một tiếng lang nha bổng màu bạc bay ra khỏi tường đá bị đánh sập rơi vào tay hắn Hoa lý quang quát, hoa rát. Lục bì ma nhân một thức năm từ trong đất đá vỡ lao ra, tức giận tột độ muốn cướp lại vũ khí của mình. Phanh! Tay trái của Lâm Bắc Thần huy động lang nhà bổng hóa thành kiếm thức, một bổng đánh xuống đủng đầu của lục bì ma nhân này. Não bị đập vỡ, thân thể lắc lơ như say rượu rồi ngã xuống. Không chịu nổi một kích. Lâm Bắc Thần lắc đầu quát lớn. Cao thủ đâu? Bước ra đánh một trận với ta. Hắn tay phải cầm lục chi hồn, tay trái cầm lang nhà Bổng đem mấy chiêu đầu của 17 kiếm thi triển ra nhưng căn bản lại không có kẻ địch phù hợp tu vi cảnh giới ngũ hành thiên nhân cấp 3 thì có thể đánh bại cả thiên nhân cấp 5 dù sao trước mắt cũng không có người quen lâm bất thần quen thuộc với lực lượng ngũ hành vì thế thay nhau thi triển huyền khí có thuộc tính khác nhau Oành. ngọn lửa tận trời khói độc bốc lên bẫy dập trực tiếp bị thiêu hỏng âm um. Mặt đất chấn động làm cho các cơ quan ngầm của lục bỉ ma nhân ẩn giấu dưới lòng đất còn chưa kịp phản ứng, đã bị ép thành bùn nhão. suy dây leo khô héo đột nhiên sống lại, hóa thành mãng xà. Lục bỉ ma nhân ẩn nấp trong dây leo khô héo và những cây cổ thụ, lập tức bị trói buộc mà treo cổ chết. Sưu một tiếng, một số vũ khí trên tay lục bỉ ma nhân mất khống chế, trực tiếp hướng thẳng vào đỉnh đầu của bọn chúng. Mũi tên và phi tiêu bắn vào ít hầu của bọn chúng còn có một số lục bì ma nhân thực lực hơi thấp một khi tới gần lâm bắc thần thì nước trong cơ thể lập tức bị ép bốc hơi phẳng phất như những bức tượng bằng cát hóa thành bột phấn mà sụp đổ lâm bắc thần liên tục chuyển đổi các lực lượng khác nhau hắn vận dụng và nắm giữ lực lượng ngũ hành trong cơ thể ngày càng thành thạo giết kiếm quang lóe lên từng lục bì ma nhân lần lượt bị chám giết lâm bắc thần giống như con ngựa hoàng thoát khỏi dây cương không thể ngăn cản cũng không biết trải qua bao lâu Trước mắt hắn đột nhiên không còn nhìn thấy bóng dáng của lục bỉ ma nhân nữa. Lâm Bắc Thần cầm trường kiếm nhìn quanh tứ phía, trong tầm mắt của hắn tất cả đám người lục bỉ ma nhân đều đã biến mất. Người đâu? Mắt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, đều đào tẩu cả rồi ư? Vậy thì phải đuổi theo. Lúc này có bóng người xa xa lóe lên, là Bạch Hải Triều, Bạch Sơn Nhạc, Bạch Tiểu Tiểu và cường giả của bộ tộc Bạch Nguyệt, rốt cuộc bọn hắn cũng đuổi tới. Bọn họ dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Lâm Bắc Thần, ngay cả Trong mắt cường giả thiên nhân cấp 5 như Bạch Hải Triều Cũng là sự kiêng kỵ Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì Lâm Bắc Thần lấy kiếm khí trên hư không Viết chữ hỏi Đừng thất thần nữa Thừa thắng truy kích Tranh thủ một lần là xong Đừng để mấy thằng lùn lục bỉ kia chạy mất Giết giết Đừng giết nữa Bạch Hải Triều viết chữ trên mặt đất mà nói Đều bị ngươi giết hết rồi Hả Lâm Bắc Thần giật mình choáng váng Bạch Tiểu Tiểu đi tới giữ bả vai Lâm Bắc Thần viết chữ nói Bao gồm cả tộc trưởng trưởng lão cương giả tinh nhuệ của bộ lạc, lục bì ma nhân, tất cả đều bỏ mạng dưới kiếm của ngươi. Lâm bác thần giật mình chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Có nghĩa là hắn vừa rồi giết đến mụ mị đầu óc, một người một kiếm một bổng tận diệt toàn bộ cao tầng trung tầng của bộ tộc lục bì ma nhân sau. Chuyện này, ta cũng quá mạnh rồi. Trước đó nhìn thấy tộc trưởng kim tông trạch của bộ lạc, tích dịch long nhân, bị kỳ độc. Cốt nhục, phân ly, ám toán, chết trong mật thất bế quan. Lâm ốc thần còn tưởng rằng đây là mưu đồ của bộ tộc lục bỉ ma nhân, âm thầm tích chữ tiềm lực đáng sợ không gì sánh kịp, nhưng không ngờ lại vô dụng đến vậy. Hắn còn chưa đánh hết sức thì đã bỏ mạng cả rồi, không chịu nổi một kích. Cho các ngươi cơ hội thì các ngươi lại quá vô dụng. Lâm ốc thần đành phải thu hồi trường kiếm trong buồn bực, nhìn lang nha bỏng màu bạc trong tay cái bổng này không tồi, cũng không biết được làm từ chất liệu gì, có thể chính diện đáng đối kháng được với chấn quốc thần khí của đế quốc Bắc Hải là lục chi hồn, chất liệu tuyệt đối là bất phàm. Lâm đại thiếu không chút do dự thu vào bài đu nét đích. Tiếp theo đến lượt càn quét chiến trường, thu sạch chiến lợi phẩm. Lâm bác thần thất vọng lần hai. Đám lục bì ma nhân này còn nghèo hơn cả tích dịch long nhân. Đồ lục xoát được ngoài ám khí kịch độc thì chính là mấy món đồ linh tinh như thi thể bấy dập cơ quan. Bộ tộc Bạch Nguyệt phải mất hai canh giờ mới xử lý sạch sẽ toàn bộ tai họa ngầm trong tòa cổ thành này, đem tất cả những gì đáng giá gom lại một chỗ. Có mấy quyển sách cổ làm từ da thú, một vài loại ám khí vớ vẩn, thiết bị hành hình đáng sợ và mấy cái chai lọ bên trong đựng độc dược cổ quái. Đây là lục ma kinh của bộ tộc lục bỉ ma nhân. Bên trong có ghi lại thủ đoạn giải phẫu, giết người ám toán, còn có kịch độc cốt nhục phân ly mà bọn chúng nghiên cứu chế tạo và cách đặt, phối chế tên thỏi phi tiêu bạch hải triều viết chữ nói những món đồ có giá trị của bộ tộc lục bỉ mà nhân tất cả đều là chiến lợi phẩm của chu trưởng lão ngài mời nhận lấy tù trưởng đại nhân đã dùng chữ ngài để xưng hô với hắn có thể thấy một màn một người diệt thành điên cuồng giết chóc của lâm bắc thần thực sự dọa sợ đám cường giả của bộ lạc bạch nguyệt chuyện này lâm bắc thần nhìn những chiến lợi phẩm này do dự một chút dùng kiếm khí viết chữ trên hư không mà nói kỳ thực con người ta không thích tiền cho lắm Nhìn thấy tiền tài, cho dù là món đồ có giá trị hơn nữa ta cũng không có hứng thú. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục viết chữ. Nhưng mà những món đồ của bộ lạc lục bì ma nhân này thực sự quá đề tiện và dơ bẩn. Ta không thể để chúng làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của các chiến sĩ bộ tộc Bạch Nguyệt được. Cho nên ta đành miễn cưỡng nhận lấy để giúp các người xử lý. Nói chưa xong, hắn đã thu lại toàn bộ chiến lợi phẩm trước mắt. Cho dù là ta không cần, treo trên áp nhản ngư chắc chắn cũng có thể bán được không ít tiền. Cái khác không nói, chỉ riêng kỳ độc cốt nhục phân ly, có thể vô thanh vô tức độc chết cả thiên nhân cấp 5 đã đủ đáng tiền. Tòa thành cổ hoang tàn, sắc trời đỏ sẫm như máu. Các chiến sĩ của đế quốc Bắc Hải đứng trên tường thành đang nghiêm túc chờ đợi, thân sắc khẩn trương. Nhưng mãi cho đến khi huyết sắc trên bầu trời tản đi vẫn không xuất hiện cảnh tượng. Hoàng dã yêu ma quỷ quái tiến công như trong tưởng tượng. Đây là lần thứ mấy rồi? Trong lòng của Bắc Hải nhân hoàng thở phào nhẹ nhõm. Và ngưng trọng trên mặt tả tướng cũng tiêu tán không ít là lần thứ năm trong ngày hôm nay. Lần thứ năm sau, bác hải nhân hoàng thở dài một tiếng rồi nói. Người nói xem, trong thời gian tới hoàng gia yêu ma quỷ quái có khả năng sẽ không xuất hiện nữa phải không? Bây giờ nói lời này vẫn còn hơi sớm. Tả tướng giữ vững tinh thần cảnh giác và cẩn thận. Hơn 10 ngày trở lại đây, đoàn khảo hoạch bác hải kinh ngạc phát hiện, tuần suất Yêu ma quỷ quái hoàng gia tiến công cổ thành bắt đầu giảm đi một cách chóng mặt. Giống như khi nãy, mỗi lần không chung biến thành màu đỏ nhất định có yêu ma quỷ quái công thành. Đến bây giờ cứ 3-4 lần không chung màu đỏ thì chỉ xuất hiện có một lần công thành thôi. Chuyện này cùng với tư liệu ghi lại trong Thiên quốc Chi Chiến là hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì độ khó của cuộc khảo hạch tăng lên? Không thể nào. Độ khó tăng lên không phải là càng nên có nhiều yêu ma quỷ quái tấn công sau. Nhưng dù thế nào thì áp lực trong lòng mọi người vơi đi không ít. Dù sao nếu như yêu ma quỷ quái công thành thường xuyên, đoàn khảo hạch Bắc Hải thực sự có thể bị giết hết. Mấy ngày nay, thiệt thòi cho Lâm Bắc Thần phải thường xuyên phái người đưa thần dược, thần quả tới để chống đỡ, mới khiến đoàn khảo hạch Bắc Hải duy trì được chiến lực và không xuất hiện quá nhiều thương vong. Đợi đã, những thần dược, thần quả đó được đưa đến như thế nào? Hình như bọn hắn đã quên mất gì đó. Đám người Bắc Hải nhân hoàng nghĩ tới chuyện này ngoài chưa sự cảm kích với Lâm Đại Thiếu Gia, trong lòng còn không khỏi xuất hiện một loại cảm giác hoang mang. Lâm Đại Thiếu chậm một ngày không trở về, mọi người lại thêm một ngày không an tâm. Dù sao hắn đã đi vào vực ngoại khư giới là 23 ngày rồi, thời hạn khảo hạch cũng sắp đến. Mà mục tiêu hoàn thành việc thống nhất tiểu thế giới này còn cách rất xa. Trong lòng mọi người đều lo lắng như lửa đốt. Mỗi một thành viên đoàn khảo hạch thực tế trong lòng đã đạt được nhận thức chung. Thời gian Trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch thì đã trở thành hy vọng xa vời trước mắt mục tiêu thiết thực nhất là có thể sống sót từ nơi này đi ra về phần kết quả khảo hoạch thất bại dẫn đến bị đánh trượt ư bây giờ đã không thể nghĩ nhiều như vậy nữa chỉ cần còn sống là còn hy vọng xe đến chân núi ắt có đường truyền lệnh đại quân nghỉ ngơi nhưng không cho phép lơ là tay không rời đao không cởi bỏ áo giáp đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào Bắc hải nhân hoàng hạ lệnh không khí trên đầu tường thành thay đổi rất nhiều Tướng lãnh cùng binh lính đều tranh thủ từng giây, từng phút để nghỉ ngơi tu luyện. Trải qua mấy ngày chiến đấu vô cùng gian khổ này, chiến sĩ của đoàn khảo hoạch Bắc Hải tổn hại một phần. Đây đã là một con số gần như kỳ tích. Phải biết rằng kẻ địch mà bọn hắn gặp phải dường như đều là những kẻ địch mà không có khả năng chiến thắng. Đám yêu ma quỷ quái hoang dã này vô cùng cường đại, tựa như một cơn ác mộng, khiến cho người ta hít thở không thông. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trải qua những trận chiến đấu tuyệt vọng như thế này thực lực của đội quân điên cuồng tăng lên, bất luận là thể lực hay việc phối hợp chỉnh thể đều tăng lên ít nhất là gấp 3-4 lần, ít nhiều là do thần quả mà lâm bắc thần đưa tới. quả này thực sự còn thần diệu hơn cả huyền thạch. Bình lính sau khi dùng thần quả chẳng những tu vi huyền khí tăng lên, khí lực mạnh hơn, hơn nữa còn có thể chất tăng vọt như thoát thai hoán cốt, cảm giác thiên phú tu luyện cũng được nâng cao. nếu có thể còn sống sót ra ngoài, chỉ bằng đội quân này, biết cách chỉ huy, có thể quét ngang chiến trường ở biên giới phía bắc chấm dứt chiến tranh mấy trăm năm nay, trong lòng Bắc Hải Nhân Hoàng thần nghĩ, có lẽ đây mới là thu hoạch lớn nhất của đợt khảo hạch lần này. Một mùi thịt nướng thoang thoảng bay tới, ánh mắt của Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Bính Cam trên đầu tường thành tập trung tinh thần nướng thịt, Quang Tường Vương Trung ngân bạch vệ và cô hầu gái đang ngồi một bên ăn lấy ăn để, miệng đầy dầu mỡ, trên mặt ông ta hiện ra ý cười. Cũng thiệt thòi đám gia hỏa không biết quy củ này nhờ bọn hắn mỗi khi rơi vào thời khắc nguy hiểm không màng tất cả ra tay đem những con át chủ bài tung ra biểu hiện xuất thần khiến mọi người không khỏi kinh ngạc hết lần này đến lần khác chấn giữ ở đầu tưởng thành cứu vãn tình hình nghịch chuyển chiến cuộc trong lòng của Bắc Hải Nhân Hoàng nhịn không được mà hâm mộ nếu như tiểu đội này thuộc về sở hữu của mình thì việc tiêu diệt đế quốc cực quang không phải là không có khả năng đáng tiếc bọn hắn đều là người của Lâm Bắc Thần trong lòng của Bắc Hải Nhân Hoàng biết rõ Lâm Bắc Thần không phải là người bóng ta có thể nắm trong tay Cho dù là vua một nước, hiện giờ cũng chỉ có thể mượn sức mạnh của Lâm Bắc Thần mà thôi. Địch tập kích, địch tập kích. Có yêu mà quỷ quái đang tới gần, chuẩn bị chiến đấu. Trên đầu tường thành truyền đến tiếng kinh hồ của binh lính, nháy mắt binh khí rút ra khỏi vỏ, âm thanh mà giáp vang lên. Trên đầu tường thành, tướng lãnh và binh lính, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đám người Bắc Hải Nhân Hoàng tập trung nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều bóng người từ phía xa trong hoàng giã đi ra mấy trăm yêu ma quỷ quái hoang dã hình người tựa như sấm sét rít gào tốc độ cực nhanh khiến người ta không nói ra lời đang hướng tới gần cổ thành không hay rồi lại có yêu ma quỷ quái hoang dã đánh tới cả tướng nhìn lên không trung bầu trời lại không có màu đỏ tươi của máu kỳ lạ thật hắn giống như cao tinh hàn đứng bên cạnh cũng không dám lơ là chút nào lập tức âm thầm vận chuyển huyền khí sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào yêu ma quỷ quái hoang dã lần này tới có chút không bình thường đều là sinh vật có hình dạng con người đầy đủ hơn nữa thực lực của bọn họ cũng quá mạnh rồi từ lúc phát hiện bọn chúng đến nay mới qua vài phút nhưng bọn chúng đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn thước trong nháy mắt đã tới dưới tường thành phiền toái lớn rồi trong lòng mọi người giống như bị tảng đá lớn đè lên hít thở không thông không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực hạn chuẩn bị cánh tay của Bắc Hải nhân Hoàng đã giơ lên chỉ cần hạ lệnh thì nỏ bọc thép và pháo huyền năng sẽ nổ vang tranh thủ trước khi kẻ địch tới gần tường thành trước tiên cho bọn chúng chút đả kích đúng lúc này đợi đã là thiếu gia ánh mắt sắc bén của thiên thiến lập tức nhìn thấy đã lâm bắc thần bị đám người mọi rợ vây quanh nhất thời kinh hô thiếu gia bị bắt bọn hắn đang tìm đường chết ta phải đi cứu thiếu gia xông lên nàng hét lớn một tiếng rồi từ trên tường thành nhảy xuống đầu của đám người đại thống lĩnh cấm quân lâu quan sơn lập tức ong ong như bị đập đá vào đầu lâm đại thiếu mà bọn hắn ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã quay trở lại Nhưng ai ngờ được rằng lại trở lại với thân phận của một tù binh. Xong rồi, thực sự xong rồi. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng một giây tiếp theo, Lâm Bắc Thần, kẻ được cho là bị đám người mọi dợ bắt làm con tin, đột nhiên dùng chiến thuật thoát ra xuất hiện trước mặt thiến thiến, bàn tay gõ nhẹ lên đầu của tiểu thị nữ xinh đẹp. tù binh ư Lâm Đại Tiếu tức giận nói, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bị bắt giữ hả? Thật là quá đáng bồn thiếu gia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo tin mừng quay về rõ ràng là tề thiên đại thánh chân đạp bảy sắc cầu vồng tại cái miệng của ngươi nháy mắt làm hỏng bầu không khí mà ta khổ sở vắt óc tạo ra thiếu gia ngươi không bị bắt xong thiên thiến vô cùng ủy khuất sao đầu sau đó hoan hô một tiếng liền nhảy vào trong lòng lâm bắc thần đầu dụi vào trước ngực của lâm đại thiếu như một chú mèo hoang muốn được chủ nhân vuốt ve ở xa xa bạch tiểu tiểu nhìn thấy một màn như vậy mí mắt không khỏi co giật giây tiếp theo thiên thiên cũng nhào tới còn có tiêu bính cam quang tương vương trung đồ chó này lại để cho hai ngân bạch vệ đích thân dìu từ tường thành xuống đất nếu tự mình nhảy xuống thì chắc là tàn trương nát thịt mà chết thiếu gia hu hu người rút cuộc đã trở lại vương trung tiến lên ôm lấy đuổi lâm bắc thần dáng vẻ vô cùng kích động dùng sức chùi nước mắt nước mũi lên quần của lâm bắc thần Ta còn tưởng người đã chết rồi, lòng đau như cắt, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lâm đại thiếu không chút khách khí đá một cước, đã bay lão quản gia này lên lại tưởng thành. Cái đồ chó này lại chiếm tiện nghi của ta. Thiên thiên cũng lao vào lòng Lâm Bắc Thần vòng tay ôm chặt cổ hắn, thoáng e lẹ nhưng kiên định trụt một cái hôn lên mặt Lâm Bắc Thần. Ở phía xa bạch tiểu tiểu nhìn thấy một màn như vậy, mí mắt co giật lần thứ hai. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ phiền muộn. Hai Ta thừa nhận ta có mỹ mạo cùng với tài hoa đáng lẽ không nên có ở cái độ tuổi này. Hàn huyên một hồi Lâm Bắc Thần đi tới đầu tường thành. Bệ hạ, Hoàng quân nhờ ta gửi lời đến ngài. Lâm Bắc Thần vui tươi hớn hở nói Nhưng đáng tiếc là Bắc hải nhân hoàng không phải chu thời mậu, không nói tiểu tử nhà người dẫn quỷ tới đây phải không, mà là vô cùng kinh ngạc chỉ vào bộ tộc Bạch Nguyệt phía dưới mà nói Hoàng quân là bọn hắn sao? Lâm Bắc Thần nâng tay lau mổ hôi chán Những năm tháng không có ai để pha trỏ Thật là tịch mịch Lâm Bắc thần kể sơ qua những chuyện xảy ra trước đó Cho Bắc Hải Nhân Hoàng nghe Bạch tù trưởng là tới kết minh cùng chúng ta Bệ hạ chỉ cần kết minh với một thế lực Thì nhiệm vụ khảo hạch lần này của chúng ta Có phải sẽ hoàn thành hay không Không ai trả lời Đám người đứng trên đầu tường là Bắc Hải Nhân Hoàng Tả tướng, Cao Tinh Hàn Toàn bộ đều đang ngây người Tựa như bị Mỹ Tô Đoà Nữ Vương liếc mắt một cái hóa thành tượng đá vậy bọn họ cũng không dám tin lời nói của lâm bắc thần nằm mơ sao ta hẳn là đang nằm mơ bác hải nhân hoàng tự nháo đuổi mình quan tả tướng hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi cao tinh hàn thì vô cùng tàn nhẫn đâm chính mình một kiếm phập máu phun ra như suối vẻ mặt của lâm bắc thần thì vô cùng khoái trí đúng vậy hắn chính là muốn nhìn thấy cảnh tượng này khiếp sợ hơn một chút khoa trương hơn một chút khó tin hơn một chút đi hoa wow. <cười> thành tích vĩ đại của ta quả nhiên làm cho đám phàm phu tục tử này sững sờ Hiệu quả này chính là điều hắn muốn. Bệ hạ, bệ hạ, tỉnh lại. Lâm bác thần cười khúc khích nói. Tù trưởng bộ tộc Bạch Nguyệt còn đang ở dưới thành chờ kết minh cùng với ngài đây. Kia chính là một vị thiên nhân cấp 5 không thể chậm trễ tiếp đón. Bác Hải Nhân Hoàng như vừa tỉnh mộng. À, những gì người nói đều là sự thật sao? Hắn không phải là người không biết cách đối nhân xử thế nhưng cảnh tượng trước mặt khiến hắn không thể tin nổi. Thật, thật như vàng mười. Lâm bác thần vỗ ngực phành phạch mà cam đoan bác hải nhân hoàng nhìn thấy những đại thần chung quanh cũng đang khiếp sợ dường như không nói nên lời lúc này mới để ý quần áo dung nhan mà nói chư vị ái khanh theo chậm đi xuống ngân đoán tù trưởng bộ tộc bạch nguyệt nhóm đoàn khảo sát đều xuống lầu mà lúc này trên tường thành cũng chuyển đến tiếng hoan hô âm vàng như sóng thần rất nhiều tướng lĩnh và binh lính nước mắt không ngừng tuôn ra người mà bọn hắn chờ đợi trong khoảng thời gian tuyệt vọng và đen tối nhất đã quay trở lại mang về thắng lợi mang lại quang minh Các tướng sĩ hoàn hồ nhảy nhót ở trên đầu tường thành hô to tên của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần. Âm thanh đều nhịp như thể có người bắt nhịp, mạnh mẽ hướng thẳng lên trời cao, không ngừng tản ra tứ phương tám hướng của cổ thành. Lâm Bắc Thần cười tủm tìm vẫy tay hưởng thụ hết thảy Đây đều là những gì ta đáng được nhận. Nếu bây giờ ta mưu phản xử lý bắc hải nhân hoàng thì không biết sẽ thế nào. Nhưng người này không biết có đối xử với ta như kẻ trộm không, hắn vui vẻ nghĩ. Lâm đại thiếu biết chữ của bộ tộc Bạch Nguyệt đảm đương phiên dịch giữa hai bên. Có Lâm bắc thần là yêu Nhiệt này lên tiếng. Mọi người trong bộ tộc Bạch Nguyệt đương nhiên không có ý kiến gì với nội rừng mình ước. mà Bắc Hải nhân hàng chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ khảo hoạch lần này, cho nên càng nhanh chóng đáp ứng điều kiện kết minh, không hề có ý tưởng phát triển thế lực của mình sang thế giới này. Hai bên ngược lại ăn nhịp với nhau đến lạ, cho chuyện vô cùng vui vẻ. Chỉ là đám người bộ tộc Bạch Nguyệt đều cảm giác là phi thường kỳ quái. Cường hãn vô địch như chu trưởng lão, thế nhưng lại không phải người quyền thế cao nhất của đế quốc Bắc Hải, mà phải nghe lệnh nam tử trung niên thoạt nhìn vô cùng yếu đuối trước mặt. Hơn nữa, chiến sĩ Bắc Hải cũng quá yếu đi. Mà đám người Bắc Hải nhân hoàng cũng không khỏi buồn bực. Lâm Đại Thiếu không phải nói hắn hy sinh sắc đẹp của mình, dùng mỹ mạo tài hoa kinh người đả động bộ tộc Bạch Nguyệt, mới thuyết phục được đám giã nhân này xuất binh tiêu diệt bộ tộc Tích Dịch Long Nhân và bộ tộc Lục Bỉ Ma Nhân sau. Vì sao thoạt nhìn đám giã nhân này vô cùng cung kính tôn sùng lâm đại thiếu, như thể hắn mới là tù trưởng của bộ tộc này vậy? Hiệp nghị rất nhanh được kế kết. Rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ. Bắc Hải nhân hoàng cuối cùng yên tâm, kích động khó nén. Lần này xem như hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch một cách xuất sắc. Kế tiếp thì đế quốc Bắc Hải chắc chắn sẽ vượt qua lần đánh giá khảo hạch này. Chuyện sau này nhất định là thuận buồm xuôi gió, đế quốc quật khởi đã không còn xa. Hoàng đế bệ hạ trong lòng hưng phấn hạ lệnh thiết yến chiêu đại vị khách tôn quý rượu ngon ngon ngon được bưng lên Tiêu Bính Cam mồ hôi như mưa mà nướng thịt làm nhân viên chuyên cần mà lần đầu tiên được thưởng thức hương vị rượu ngon trong truyền thuyết đám người của bộ tộc Bạch Nguyệt uống lấy uống để uống như chưa bao giờ được uống say mê ca hát vừa hát vừa nhảy tuy không hiểu ngôn ngữ lẫn nhau nhưng biểu cảm và động tác có thể thay cho lời nói uống chi còn có nhân viên phiên dịch số hai là Lâm Bắc Thần Lâm Thiên Nhân Ngươi lại giúp chấm lập được đại công. Bác Hải Nhân Hoàng uống rượu có chút ngà ngà say mở miệng hứa hẹn. Mấy đứa con gái của chấm đều chưa gả đi, dùng mạo như hoa tủy ngươi lựa chọn. Lâm ước thần ánh mắt sáng lên, được chọn mấy người. Bác Hải Nhân Hoàng đang uống rượu, uống rượu, suýt nữa thì bị sặc. Ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy hết phần thiên hạ sao? Lâm ước thần vẻ mật, hèn mọn lấy ra tờ giấy, bệ hạ. Chúng ta ngồi xuống cẩn thận tính toán. Không cần bắc hải nhân hoàng giật mình một cái người muốn lấy mấy người thì cứ lấy mấy người lâm bắc thần vui vẻ nghĩ nếu mình đem công chúa bán đấu giá hẳn là có thể đầu cơ kiếm lời có thể thu được không ít huyền thạch nhất là đế quốc bắc hải chắc chắn quật khởi quyền thế của bắc hải nhân hoàng sẽ tăng thêm một bậc nếu tiêu diệt đế quốc cực quang vậy đám công chúa bắc hải càng đáng giá hắn càng nghĩ càng vui vẻ làm như vậy có phải rất khốn nạn không đến lúc đó cũng có thể cho những công chúa đó tự mình lựa chọn Ta chỉ thu tiền xính lễ là được, về phần đồ cưới ta xem ai dám đòi thì trực tiếp đập chết hắn." Bạch Tiểu Tiểu trước mắt bao người trực tiếp đi tới ngồi trong lòng Lâm Bắc Thần, hai tay đặt trên cổ hắn, ngậm rượu trong miệng rót vào miệng Lâm Bắc Thần. Một màn này khiến tất cả người của đế quốc Bắc Hải đều ngây người. Vậy là Lâm đại thiếu đã thực sự hy sinh nhan sắc của mình sao? Hóa ra những lời hắn nói trước đây không phải là nói đùa, chịu nhục chịu khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Lâm đại thiếu vì hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch lần này Thế mà bị nữ nhân này, thảm, thực sự là quá thảm, thảm đến mức là mãnh hổ cũng phải rơi lệ. Đám người của Đoàn Khảo Hạch Bắc Hải chỉ cảm thấy tim gan của mình bị đả kích nghiêm trọng. Thiếu gia, hai tiểu thị nữ trắng trẻo xinh đẹp Thiên Thiên và thiến thiến nước mắt rưng rưng, thiếu gia chịu ủy khuất rồi. Trước kia thiếu gia quyến rũ dạ vị ương, quyến rũ những nữ tử khác, nhưng tốt xấu gì bọn họ đều có dung mạo tuyệt trần. Nhìn nữ tử Manji của bộ tộc Bạch Nguyệt có làn da màu đen tuyền này, thật là ủy khuất cho thiếu gia lâm đại thiếu bị ô ế rồi lâu quan sơn và những tướng lĩnh khác trong lòng tràn ngập sự đồng tình vô hạn chỉ cần tưởng tượng đến cảnh lâm đại thiếu bị tiểu hắc này trà đạp ở trên giường hai càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu sao lại có chút kích thích mặc dù thiếu nữ này da hơi đen một chút nhưng dáng người và dung mạo thực sự là xinh đẹp vạn người có một khiến người khác chỉ nhìn một cái vậy mà sinh ra cảm giác kinh diễm không nói nên lời dù sao các tướng sĩ bình thường cũng không giống như quý tộc ở đế quốc cố chấp với tiêu chuẩn trắng mới là đẹp. Vì thế cảm giác đồng tình vừa sinh ra đột nhiên biến mất, biến thành cảm giác khâm mộ. Lâm đại thiếu, buông cô gái kia ra, hãy để chúng ta giúp ngươi, chúng ta cũng nguyện ý hy sinh thân mình vì đất nước. Lâm Mặc Thần trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, hắn cười hăng hắc, cũng không nhăn nhó khó chịu, ôm Bạch Tiểu Tiểu vào trong lòng vỗ mông của nàng, mông lớn bị vỗ khẽ rung lên mà nói, "Yêu nghiệt nhà ngươi, có tin buồn tọa lập tức lấy côn pháp hàng yêu phục ma." Đánh tan nguyên thần vào hồn phách của ngươi không? Hắc hắc. Bạch Tiểu Tiểu nở ra nụ cười kiều mị. Nữ tử bộ lạc tuy rằng dã tính mười phần nhưng kỳ thực cũng không phải là kiểu nữ tử phóng đãng, đổi lại là ngày bình thường, nàng sẽ không ở trước mắt nhiều người như vậy mà tuyên thệ chủ quyền, nhưng hôm nay nhìn thấy Thiên Thiên và thiên Thiến Tiễn nhảy vào lòng Lâm Bắc Thần, không biết vì sao nàng lại muốn dùng phương thức này để thể hiện chủ quyền. Lâm Bắc Thần không hề vội vàng đẩy nàng ra khiến trái tim của nàng được bao phủ bởi cảm giác hạnh phúc mỹ mãn. Nàng cũng chỉ cầu mong như vậy mà thôi. Lâm bác thần đã làm nàng thỏa mãn gấp bội rồi. Yến hội được tiến hành rất thuận lợi, bởi vì có lâm đại thiếu mà song phương đều biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Nhất là có sự có mặt của cồn, khiến cho người của bộ tộc Bạch Nguyệt vô cùng thích thú, uống đến say mềm. Nam nữ thanh niên trong bộ lạc vừa múa vừa hát, hơn nữa còn lôi kéo đám người của đội khảo hạch Bắc Hải, tiến hành liên hoàn bên lửa chạy bác hải nhân hoàng trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn còn muốn lửa gạt mấy cường giả của bộ tộc bạch nguyệt trở về nhưng sau khi thử đều thất bại mãi cho đến khi màn đêm buông xuống tiệc rượu mới chấm dứt người của bộ lạc uống say mềm không thể trở về cho nên tạm thời hạ trại ngoài thành lâm bắc thần cũng không có trở lại cổ thành mà ở doanh địa của bộ tộc bạch nguyệt một đêm này bạch tiểu tiểu thực sự điên cuồng liên tục ra trận liên tục thất bại nhưng vẫn liên tục tham chiến trong cơ thể mềm mại nóng như lửa đốt Dường như có năng lượng vô hạn, giã tính bừng bừng. Giống như một đoá hoa tươi phải nở rộ toàn bộ vẻ đẹp của nó trong đêm nay vậy. Cũng giống như một mồi lửa phải phóng thích toàn bộ sức nóng trong đêm nay. Giống như một mảnh chân tình phải lấy ra để cho người kia nhìn thấy thật rõ ràng, khiến nó mãi mãi khắc sâu trong sinh mệnh và linh hồn của người đó. Đêm dài chậm chậm trôi qua, nhưng cuối cùng rồi trời cũng sáng. Dù lâm bắc thần thân là chiến sĩ thiên phú ngũ hành, khi bình bình lên cũng có chút buồn ngủ hắn ôm hắc mỹ nhân mà tiến vào giấc ngủ đợi đến khi mặt trời lên cao lúc hắn tỉnh lại thì bạch tiểu tiểu đã không còn trong lều trại nữa ăn đứng dậy giãn kinh mạch ra chưa cảm thấy toàn thân vô cùng sướng khoái thay quần áo xong lâm bắc thần đi khỏi lều trại cũng không biết có phải ảo giác hay không mà bên ngoài có chút nắng vùng hoang dã chung quanh bỗng trở nên có ba phần thơ mộng bảy phần say đắm lòng người ý quả trải dài không dứt Đang được vận chuyển đến trong đại thành màu đen Giao đến tay Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần ứng trước một phần tiền lời của mình Vấn đề hiện nay là đợi đến khi trở về đông đạo Trân Châu Lâm Bắc Thần cũng không dám chắc là mình có thể quay lại Bạch Nguyệt Giới hay không Nếu không thể đi lại giữa đôi bên Có nghĩa là hành trình đến Bạch Nguyệt Giới lần này Chỉ là một chuyến du lịch mà thôi bắc Hải Nhân Hoàng đi vào doanh địa lần nữa Nói chuyện với người của bộ tộc Bạch Nguyệt Lấy vật đổi vật Rượu, mỹ thực, lương thực, gia vị Giống như là giống cây nông nghiệp đều là những vật tư thiết yếu cần phải trao đổi. Ủa? Tiểu tiểu sao tự nhiên không thấy đâu nữa? Lâm mắc thần cả buổi sáng không thấy bạch tiểu tiểu. Chẳng qua đêm qua chiến bại, cuối cùng không chống đỡ được mà về ngủ sau, Không đến mức đó chứ. Đêm qua sử dụng song tu thuật là âm dương giao cảm đại bi phú, giảng giải đạo lý, đối với hắc mỹ nữ là vô cùng có lợi nha. Lâm mắc thần gọi Bạch Linh Nhi lại viết chữ hỏi. Trong mắt Bạch Linh Nhi lóe lên dự quang. Do dự một lát rồi lấy ra một khối mộc bài nhỏ thân sắc trịnh trọng giao cho lâm bắc thần mộc bài màu trắng trong suốt có chút ẩm con tản ra mùi thơm mát tự nhiên hiền nhiên là vừa được tạo ra cách đây không lâu mặt trên viết một dòng chữ không phải ngươi rời xa ta là ta không cần ngươi nữa hừ là chữ bạch tiểu tiểu viết lâm bắc thần ngẩn ra bạch linh nhi là bạn thân của tiểu tiểu viết một dòng chữ trên mặt đất mà nói tiểu tiểu nói ngươi không cần đi tìm nàng Nàng phải rời khỏi bạch miệt giới, đi tới thánh địa khư giới, theo bước chân của Khâm Vân Thị tỷ trở thành thánh nữ vĩ đại nhất của khư giới. Lâm Bắc Thần trầm mặc, giữa hắn cùng bạch tiểu tiểu không có cái gọi là oanh oanh liệt liệt, cũng không có muôn vàn chắc trở. Nó giống như trong cuộc hành trình nhân sinh của hai người xa lạ, vô tình va phải nhau và yêu nhau, tựa hồ ngay từ đầu đã biết trước là phải chia lìa. Nhưng lần gặp gỡ này nó lại không giống những người khác. Lâm Bắc thằng tin rằng ngay cả một cha nam như hắn, bất luận trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu gió xương, cũng không thể nào quên được, đời này nhất định sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hắn đứng tại chỗ mà trầm mặc. Bạch Linh Nhi đột nhiên nhìn thiếu niên mình vô cùng yêu mến trước mắt này, mà trong lòng âm thầm có chút suốt ruột, nhanh đi tìm nàng đi. Tiêu tiểu nói rằng ngươi không cần đi tìm nàng, chính là muốn người đi tìm nàng, người có phải kẻ ngốc sao, sao vẫn còn chưa đi. Lâm Bắc Thần hiểu rõ ánh mắt của Bạch Linh Nhi, nhưng hắn không đi. mà triệu hồi Lục Chi Hồn vũ khí Trấn Quốc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vẳng thân kiếm. Lâm Bắc Thần đưa thanh th... thanh đại kiếm màu xanh biếc này cho Bạch Linh Nhi mà nói: Giao thanh kiếm này lại cho Tiểu Tiểu. Nói với nàng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Bạch Linh Nhi có chút ngạc nhiên muốn tiếp nhận thanh kiếm màu xanh biếc to bằng hai bàn tay này. Nàng biết đây là bội kiếm tùy thân của Lâm Bắc Thần. Thanh kiếm này rất có ý nghĩa với hắn, ý nghĩa như là đại cốt bổng đối với tù trưởng. Tiểu tiểu tỷ tỷ quả nhiên không tin tưởng lầm người. Tiểu cô Nương cầm trường kiếm vui vẻ rời đi. Bắc Hải Nhân Hoàng từ xa thấy một màn này, trong đầu hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Anh làm bộ lơ đãng đi tới, lại làm bộ lơ đãng hỏi han. Lục Chi Hồn tặng cho người khác rồi, Lâm Bất thần thản nhiên nói, ồ. Bắc Hải Nhân Hoàng làm bộ lơ đãng gật đầu. Kỳ thực trong lòng ông ta đã sắp nổ tung đến đít. Trấn Quốc chi bảo của chấm cứ như vậy bị người tặng cho người khác, tặng cho người khác. Lâm Bắc Thần mặc dù là cha nam nhưng tán gái thật đúng là mạnh tay bạo tiền. trà trách, mặc dù là đẻo như thế nhưng vẫn được rất nhiều nữ tử yêu thích mà. Mình có nên gả con gái cho thằng cha nam này không? Lần trước nói Lâm Bắc Thần có thể thoải mái lựa chọn con công chúa một nửa nói đùa còn một nửa là thật lòng. Dù sao yêu nghiệt như Lâm Bắc Thần nếu như có thể buộc chặt hắn lên chiến xa của đế quốc Bắc Hải thì có thể đoán trước tương lai của đế quốc sẽ vô cùng tươi đẹp. Huống chi người này phong tư như ngọc ngoại hình và thực lực đều bất phàm nữ nhi của mình gả choán cho dù là làm tiểu thiếp thì cũng không hề ủy khuất nhưng bây giờ thấy lầm bất thần tùy tiện nói một vài câu liền nhẹ nhàng đem tặng một món đồ quý giá như trấn quốc chi bảo lục chi hồn cho người khác thủ đoạn tán gái vô cùng cao siêu nữ nhi của mình sau này thực sự gả choán còn phải cạnh tranh với những nữ nhân khác bác hải nhân hoàng giả bộ lơ đãng rời đi trong lòng ông ta dối như tơ vò. Ông ta quyết định tìm cơ hội nói chuyện này với tả tướng, có lẽ sẽ cho ra được kết luận. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.